Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành Chúng ta cùng nghe câu chuyện, miễn chuyện của tác giả Trần Đào Quyền 4, chương 376, Liêu Mạng bà Đánh Mạch Cương lạnh lùng, điền tên thái tử yêu quái Đã bị dọa sợ, đến không thốt nên lời, nói Cửa Châu trước đây khi tiên yêu vương qua đời Ta để lại di chiếu, đem ngươi và đám thái tử còn lại tuổn táng theo yêu vương. Nếu không nhờ bách vô cầu có tấm lòng nhân hậu. Liệu bây giờ ngươi có còn mạng để tạo phản không? Ta biết chuyện này không chỉ do một mình ngươi gây ra. Bên cạnh ngươi nhất định, còn có kẻ khác giúp đỡ. Ngươi nói ra kẻ đó là ai? Ta sẽ giúp ngươi cầu xin bệ hạ. Không để chuyện này liên lụy đến nhà vợ của ngươi. Bạch vô cầu có được ngồi vua không minh bạch. Tại bỉ lạp, còn của yêu vương, dựa vào cái gì mà vương vị của họ Cương lại đến lượt họ Bách các ngươi nắm giữ cơ chứ? Chuyện đến nước này, Cương chủ biện mệnh khó mà thoát nổi cái chết, cùng giật khoát bất chấp luôn, lập tức ra lệnh cho đám yêu quái thuộc hạ của mình. Các ngươi đều là thần tử của dòng tộc họ Cương ta, hôm nay chúng ta cùng nhau giết sạch đám loạn thần tặc tử này. Ta đang hỏi ngươi, kẻ giúp đỡ ngươi là ai? chứ không bảo ngươi nói mấy lời vô dụng này. Nếu ngươi không nói, thì để ta nói thay ngươi. Dù Bách Cương bị trọng thương, vẫn chưa hồi phục hẳn, nhưng y vào hiện giờ bên cạnh có thế lực của ngô miễn quý bất quý, cũng không có gì phải sợ. Đại yêu cười gần một tiếng, tiếp tục nói. Hả, hẳn là đám yêu quái này, cũng không phải thủ hạ của ngươi nhỉ. Trước đây khi cường Bình phải đền tội, có một đội yêu binh của hắn đã mất tích, Đám yêu quái này Người chiếm được từ trong tay cương mình đã chết đúng không Võ kiếm Trước đây người thân là quân sư phụ tá cho cương Minh Hành sự thất bại Vậy mà vẫn chưa chết sao Khó cho đại yêu người Còn nhớ được võ kiếm ta Từ giữa đám yêu quái Có một con yêu quái Mặc áo giáp bước ra ngoài Trong con yêu quái này Gây gò nhỏ thó Chẳng có điểm nào nổi bật Nếu nó không chủ động bước ra Có lẽ cũng chẳng ai Có thể liên tưởng bỏ con yêu quái tầm thường thế này Lại là quân sư như hình vây bóng Với Cường Minh bỏ kiếm Người nói xem chúng ta Phải pha vòng vây như thế nào Bồn thái tử đều nghe người Thì con yêu quái nhỏ thọ bước ra Cường Minh can đảm hơn một chút Đinh đinh rằng Có con yêu quái thần thông quảng đại này Ở bên cạnh Nhất định có thể gặp giữ hóa lành Thoát ra khỏi đây Đợi ngày sau có lẽ Vẫn còn cơ hội quật khởi Thái tử Điện Hạ Người vẫn còn nghĩ đến chuyện Sống sót ra ngoài được hay sao Nếu người nghe lời ta sớm một chút Làm giảm một bản di chúc Quậy đục nước lên Thì bây giờ đã không rơi vào cục diện thế này Vọ kiềm lạnh lùng Liếc nhìn cương chú Thở dài một hơi rồi nói tiếp Cương chú Người có biết người thua kém người cha yêu vương của người Ở điểm nào hay không Két một chút giác ngộ của kẻ sắp chết Điện hạ Chuẩn bị tinh thần xuống dưới Gặp phụ thân của người đi Người nói gì vậy nếu không phải do người một mực cầu xin Ta làm sao lại nhảy vào vũng đức độc này chứ Thế nên cả võ kiếm Là chỗ dựa của mình Cũng cho rằng chắc chắn phải chết Đến lúc này Cường chú mới bắt đầu hoảng Hắn vội vàng nói với hai anh em Bách cướng bách vô cầu Bệ hạ đây không phải chú ý của ta Ta không chỉ là bị võ kiếm hãm hại Bách cương Để mặt năm đó khi người bị thái tử cương đan ức hiếp Ta nói đỡ giúp người mấy câu Bỏ qua cho ta lần này được không Thế này đi Cứ việc phế bỏ ta khỏi cương thị Trục xuất lưu đầy đi thật xa Chỉ cần không lấy mạng ta là được Điện hạ Người ấy chẳng những thua kém yêu vương đời trước Mà đến cả một ngón tay của thái tử cương minh Người cũng không thể so được Chọn người tạo phản Đúng là sai lầm của võ kiếm ta Trong khi nói Võ kiếm dần lấy thanh yêu đào Của con yêu quái đứng bên cạnh Từ đằng sau quăng về phía cương chú Một tia sáng chợt lé Cái đầu của cương chú bị yêu đào bay tới chặt đứt Thân thể còn theo quan tính Bước về phía trước hai bước Rồi mới loạn trọng ngã xuống Thì cương chú chết ngay trước mặt mình Bạch cường nói với võ kiếm Còn người có thể quyết tâm Chịu chết hay không Cương trù đã đền tội Tiếp theo có phải tới lượt ngươi rồi không Ta vốn cho rằng Cái tên phế vật này Có thể kế thừa ý chí mà thái tử Cương Minh Truyền lại Không ngờ đều là cùng chung một dòng họ Lại có khác biệt nhiều đến thế Nhìn thế thể nằm dưới đất Võ kiềm lắc đầu Sau đó vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tận Võ kiềm chỉ vào nhóm người và yêu đứng trước mặt Đó với đám yêu quái xung quanh Trung bình sĩ nghe đây Hôm nay chúng ta không còn cơ hội sống sót Để báo thù cho cương minh điện hạ Cho dù có phải tan xương nát thịt Cũng phải giết chết Tên nghịch tặc xoán ngôi bách vô cầu đây Tê điện hiếu kính Với thái tử cương minh Ở trên trời có linh Vò kiểm vừa kêu gọi Mấy trăm còn yêu quái đứng đầu trong cung điện Đồng thanh đáp lời Sau đó bọn trung mặc kệ luôn Mấy người ngô miễn quý bất quý Cứ cam đầu xông về phía bách vô cầu Đám yêu quay này chiến đấu với tinh thần quyết tử Không sợ chết Để thấy đồng loại của mình ở phía trước Đã bị giết chết Đám yêu quái phía sau Trực tiếp dùng thi thể của đồng loại Làm lá chắn thịt Tiến đánh về phía bách vô cầu Được còn yêu quái này Đều là tử sĩ năm đó cường bình âm thầm huấn luyện ra Cả đám cùng lúc liều chết xông lên như thế Y niệu cũng khiến bách vô cầu loài hoay trở tay không kịp Cùng mày là ngô miễn quy bất quý Ở ngay sát bên thì tiền thổ lỗ gặp nguy hiểm cả hai cùng nhau sông lên vì đang đối diện với con trai nhặt nhà mình nên quý bất quý không thể thi triển phá không Ông già đành phải trước tiên phong ra một tấm chắn hình thành từ lôi điện ngàn cách bách vô cầu và đám yếu quái những lười điện của ông già câu không thể tạo thành uy hiếp gì với đám yêu quái liều Minh cảm từ này yêu quay đi trước chết vì lưới điện đám phía sau vẫn cứ không muốn sống mà nhào lên Sau vài lần thì lô điện cũng yếu dần đi, bằng chúng lại tiếp tục xông về phía yêu vương. Nhưng dù vậy thì, lưu điện cũng đã giúp bách vô cầu tranh thủ được chút ít thời gian, phản ứng lại với tình hình trước mắt. Đôi lúc này, ngồi bên cung đã rút tham lang ra, tham gia cuộc chiến. Nằm đèn tóc bạc xông thẳng vào giữa đám yêu quái. Một lần y vùng tham lang lên, là lại có mấy con yêu quái bị chém đứt thành hai nửa. Nhưng dù là thế, đám yêu quái vẫn cơn như Không nhìn thấy cảnh tượng chém giết trước mắt Tìm cách lách qua ngô miễn Tiếp tục nhào tới chỗ bách vô cầu Cho dù không thể lách qua được Thì cũng tìm cách quân lấy nam nhân tóc bạc Coi như làm chậm tốc độ vung đao của y cũng được Bạch vô cầu Người đi trước đi Thấy thái độ liều chết của đám yêu quái này Trịnh Bạch Cường cũng phải giận mình Toàn thân hắn lập tức biến thành bầu đen Đừng ra che chắn trước mặt bách vô cầu ỉm hộ cho em trai yêu vương của mình Tạm thời rời khỏi đây Mặc dù trong lòng hắn biết rõ bản lĩnh của Bách Vô Cầu Đã tiến bộ hơn hẳn so với lúc trước Nhưng dù có thế nào đi nữa Thì Bách Cương cũng không thể để yêu vương mảy may Gặp phải một chút nguy hiểm nào ngay khi đám yêu quái hy sinh một nửa quân số Để vượt qua ngô miễn quý bất quý Tiếp tục xông tới cho Bách Vô Cầu Vò kiềm đang lẫn lộn do đám đông bất ngờ gào lên Đổi hướng giết chết Bách Cương Cơn điều đã được huấn luyện thành thục từ trước. Đàm yêu quái vừa nghe thấy lời này thì bất ngờ thay đổi mục tiêu. Bỏ qua Bách Vô Cầu mà nào tới đại yêu Bách Cương. Võ Kiêm hiểu rằng cho dù thủ hạ của mình có chết sạch thì cũng không thể động vào được Bách Vô Cầu. Mặc dù trận thế trông đáng sợ là vậy. Nếu có ngô miễn quý bất quý và cả Bách Vô Cầu đích thân ra tay chụp quân số ít ỏi của nó không thể nào đủ cho bọn họ giết Đều đã phải cược cả cái mạng Vậy thì cũng phải chọn một đối thủ Có thể giết chết Trong đám người và yêu này Ngoài nhóc nhậm tam Còn đang bị treo trên sàn nhà ra Thì chỉ còn lại Bách Cương Là dễ đối phó nhất Vừa sông tới bên cạnh Bạch Vô Cầu Vọ kiểm bất ngờ thay đổi mục tiêu Khiến Bạch Cương không kịp phòng bị Bị đám yêu quái nhấn chìm Thế vậy Bạch Vô Cầu giống to một tiếng Liều mạng sông vào giữa đám yêu quái Tại đấm chân đá Đành vàng mấy chục con yêu quái ra ngoài Nam yêu quái mới vừa rồi còn liều chết Mở lấy mạng Bách Vô Cầu Bây giờ lại hoàn toàn coi hắn như không khí Chỉ tập trung dùng yêu khí của mình Tấn công Bách Cương Bách Vô Cầu không nhìn thấy tình hình Đại ca của mình ra sao sốt ruột đến mức gào hét om sòm Đúng lúc này Ngồi miên tới bên cạnh Bách Vô Cầu Nam nhận tóc bạc lớn tiếng nói Bạch Cường đừng đứng dậy Vừa dứt lời Tham lang đã quét ngang một lượt Hơn trăm con yêu quái đang đè nghiến trên người Bách Cương bị cắt làm đôi. Số ít yêu quái thoát chết cô bị đường đào thứ hai của Ngô Mến chém thành hai nửa. Trong số như con yêu quái bị chém đứt đôi có cả vị quân sư Võ Kiêm vẫn luôn ẩn đất kia. Đào phòng của Tham Lan chém ngang qua ngực nó. Võ Kiêm và những yêu quái khác bị cắt làm đôi. Lúc ngã xuống nó còn nhìn về phía Bách Vô Cầu nói ra câu cuối cùng chỉ thiếu một chút nữa thôi. Và con yêu quái còn sót lại cô bị Ngô Miễn Quy Bất Quy giết sạch. Bạch vô Cẩu lao vào giữa đống xác yêu quái, lôi Bạch Cương chỉ còn thoi thóp ra ngoài. Thân trên người Bạch Cương không có vết thương nào chí mạng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch vô Cẩu quay lại nói với Ngô Miễn Quy Bất Quy. Bạch Cương không sao, dọa ông đây sợ muốn nhậm đâu rồi? Nhậm Lao Tam bị chó trên sân nhà biến đi đâu rồi? Nghe thế vậy ngô miễn quỷ bất quỷ và quảng trị Đồng thời ngẳng đầu nhìn lên Mới phát hiện ra nhóc nhầm tam Vồn đang treo trên sàn nhà Đã không thấy đâu nữa Chỉ còn lại nửa sợi dây thừng chơ chọi Lung lay treo ở đó Vừa rồi sự chú ý của đám người và yêu Đều dồn vào hai anh em Bách Cương, Bách Vô Cầu Không một ai để ý đến chuyện nhóc nhầm tam Biến mất từ lúc nào Quỷ bất quỷ lập tức thi triển phép đằng không Phá thủng nóc nhà bay ra ngoài Điền quanh bốn phía Tìm kiếm dấu vết của nhóc nhậm tam Mai nửa ngày sau Quỳ bật quỳ mới quay lại cung điện Điền ngô miễn lắc đầu Ông giả dông như vừa phải chịu một trận đà kích Hiểm thầy không nói câu nào Mà đúng vào lúc này Cửa lớn cung điện mở ra Nhóc nhậm tam vừa mây mất tích Từ bên ngoài bước vào Điền thấy nhóc nhậm tam Bành vô cầu mất thở vào một hơi Lê tiếng nói với nó Nhậm lão tam Người đừng có dọa chúng ta như thế chứ Tự trốn đi mà cũng không biết nói một tiếng là thế nào. Mà cô phải nói chứ. Bản linh của người tiến bộ quá nhỉ. Người trốn đi từ bao giờ mà ông đây không nhận ra. Thì cũng thôi đi. Đến cả chú của người cũng không hề hay biết đấy. Nhà sân ta vẫn luôn trốn ở bên ngoài. Bị bắt bao nó Nói được câu. Nhóc nhầm ta mới phản ứng lại. Thằng nhóc đột nhiên quay đầu nhìn sang ngô miễn quỷ bất quỷ nói. Lão bất tử. Diễn hỏng rồi hả? Mất tàu thạch đầu thật rồi Ý gì đây Tàu thạch đầu lúc nãy Không phải do người cải trang thành sao Bạch vô cầu trợn tròn hai mắt Hắn không hiểu nổi Rốt cuộc chuyện này là thế nào Lập tức quay đầu lại hỏi cha ruột của mình Ông già Chả nói gì đi chứ Ông đây hồ đồ luôn rồi Lần này Ông già ta tính sai rồi Thả nhóc bị treo trên xà nhà lúc nãy Chính là tàu thạch đầu Quỳ bật quỳ đưa tay vốt mặt Sau đó nói tiếp Để đề phòng tàu thạch đầu bị bắt đi Ông già ta đã phù phép lên mặt nó Nếu xảy ra chuyện gì nguy hiểm Nó sẽ tự mình lột lớp mặt nạ đầu tiên ra Phía sau lớp mặt nạ Là khuôn mặt của nhậm tâm Khiến cho đám yêu quái E sợ đại thuật sĩ không dám động vào nó Từ đầu tới cuối Tàu thạch đầu vẫn luôn là tàu thạch đầu Đời đã Ông đây hơi váng đầu rồi Chà để ông đấy ngẫm lại đã nha. Gương mặt của tào thạch đầu là giả. Bên dưới có một lớp mặt nạ nhậm lão Tam Cũng là giả. Bạch vô cầu bẻ ngót tay lầm bầm một lúc lâu. Rồi mới nói tiếp. Vậy là thằng nhóc lúc nãy. Bị treo trên xà nhà. Vẫn luôn là tàu thạch đầu. Ông đấy nói đúng rồi chứ. Quyên bất quy gật đầu. Coi như khẳng định lời nói của bạch vô cầu là đúng. Lúc này Quảng trị đứng một bên chợt lên tiếng. Đây không phải chỗ thích hợp để thảo luận chúng ta vẫn nên quay lại trình vương phủ rồi hắn nói Trong lúc mọi người ủ rút quay về Trong một căn phòng tối tăm tại lương vương phủ của võ tam Tứ Tạp thành đầu vẫn đang đeo gương mặt của nhóc nhậm tam Bị vứt vào một xó Thằng nhóc gào lên Đừng tưởng nhân sân bọn ta là loại dễ ức hiếp nha Cả người có biết người trông lương cho nhân sân bọn ta là ai không hả Nói ra là dọa người chết khiếp luôn đấy Đó là thiên hạ đệ nhất Còn chưa nói dứt lời Một bóng người mở ảo đã đi tới Rồi tay ra Lao mặt tao thạch đầu Để lộ ra gương mặt vốn có của nó Xong mới nói với nhóc nhân sâm Lúc này nó bị dọa chết dững Âu dụ của ngươi Đã chết ở yêu sơn rồi Ngươi còn lời gì khác để nói nữa không Để có thể luyện chế ra Yêu thể hoàn mỹ nhất Ta đã từng ăn thịt không ít yêu quái rồi Điều vẫn chưa từng ăn nhân sâm tinh Nếu người còn làm loạn Tạ câu không ngại ăn thịt người đâu Một câu nói giá khiến Tào Thạch Đầu sợ đến nỗi Mặt mũi trắng mạch Nó liền cuộn mình vào trong góc Không dám đến bóng người kia nữa Thầy nhóc nhân sâm đã bị mình dọa sợ Bóng người kia nói vọng ra bên ngoài mật thất Vào đi Không cần lo sẽ bị hai tên cương tru Võ kiêm phát hiện Đạp yêu quay đó không còn ai sống sót cả Đều đã chết sạch trong tay ngô miễn quỳ bất quy rồi Giọng nói vừa dứt Cánh cờ mật thất liền bỏ ra Long vương điện hạ Vót tâm Tứ bước vào Hán cung kính Đứng phía sau bóng người kia Cười định nói <cười> Lúc ngô miễn quỳ bất quy Bày cho giả thân giả quỷ Để từ lập tức hiểu ra chuyện là thế nào Để mời ai dân họa đến chỗ thái tử yêu quái kia Quả nhiên đã khiến đám người bọn họ Chủ quan đây Người làm tốt lắm Sau chuyện này Ta sẽ giải thuật pháp cho ngươi Đến lúc đó Người mặc sức ở trên triều đỉnh Hồ mưa gọi gió lê lụy đến vận nước Kể cả là từ phúc trở về Thì cũng chẳng dám làm gì ngươi Bóng người ấy mỉm cười Khi đo tiếp Thì đã là một giọng nói khác Lục vô kỷ Người cũng đừng vui mừng quá sớm Hiện giờ chúng ta vẫn còn đang ở trong cùng một tòa thành với bọn họ Cẩn thận bọn họ sốt ruột quá Lại đi khắp nơi điều tra đấy Máu người này đúng là A Vương Đang bị Lục Vô kỵ Quy Trần cùng nhau chiếm cứ Sau một cái mỉm cười Giọng nói của Lục Vô kỵ Lại lần nữa vang lên Đẹp không biết mối quan hệ giữa người Ta và Võ Tam Tư Cho dù đó có là quy bất quy Thì cũng không thể ngờ được Chúng ta lại đang ở đây Theo điều suy đoán của lão giả kia đáng cương chú ó Kimêm là vì cứ ở lì trong thành trường An không chịu rời đi để mới bị bọn họ tìm được đã là như thế người bắt được tào thành đầu đều có tiếp tục trốn trong thành trường An nữa hay không Nó rồi à Vương xoay người lại nhìn tào thành đầu đang nằm thu mình trong góc nói bây giờ thì chúng ta nói chuyện kia được rồi chứ trong di chúc mà yêu Vương để lại cho bác vô cầu rốt cuộc đã viết những gì Nếu người không nói Ta đành hỏi hồn phách của người đấy Ta thành đầu bị dọa sợ Bật khóc ngay tại chỗ Đường mặt đường mũi tèm lèm tiếp tục nói Chuyện là thế này Đúng là có di chúc Nhưng mà nhân sân bọn ta Đang giao cho ngô miễn quy bất quy cất giữ rồi Dù người có giết chết nhân sân bọn ta Thì cũng chẳng lấy đâu ra di chúc cho ngươi được Nhân sân bọn ta được yêu vương da da nuôi lớn Da da rất nghiêm khắc Cho dù yêu vương ra dạ không còn trên đời này nữa Nhưng nhân sâm bọn ta Cũng không dám đọc di chúc Nhưng lời này đều là thật Nếu có bỏ câu dối trá Thì trời sẽ dáng thiên lôi ngay Nếu người không tin Thì cứ giết chết nhân sâm bọn ta Rồi thử hỏi hồn phách đi Cậu xin người đấy Cho nhân Sơn bọn ta chết nhanh gọn Ngàn vận lần đừng đem đi hầm canh Mà phí của rời lắm Quay về trình vương phủ Bách vô cậu cứ không ngừng lại nhảy ông già, thật sự không có chút manh mối nào sao, cha chỉ cần nói ra địa điểm, ông đây sẽ phải trăm vạn yêu binh yêu tướng đi tìm bằng bất cứ gian nào cũng phải tìm được thằng nhóc tàu thành đầu kia về, quỷ bất quỷ hiêm hòi lắc đầu ảo não, nói lần này có kẻ tuyệt đường lui của chúng ta, bây giờ đến cả đối thủ là ai, cô không biết thì phải đi đâu mà tìm đây bạch gương được đỡ lên giường nằm, cố nhịn cơn đau Quay sang nói với quý bất quý Tao thành đầu thật sự Đang giữ gì chúc Mà tiên yêu vương để lại cho bách vô cầu sao Tại sao ta lại không biết chuyện này Bách vô cầu cũng không biết Chỉ có người và ngô miễn biết Trên gì chúc viết cái gì Chuyện này thì phải đi hỏi Tao thạch đầu Quý bất quý liếc nhìn sang bách vô cầu một cái Rồi lại nói tiếp Thằng nhóc kia chỉ nói Là đã tìm được chỗ dấu gì chúc Nói sẽ đưa chúng ta Cùng quay về yêu Sơn rồi mới lấy gì chúc ra người cũng biết rõ thằng nhóc tạoo Thạch đầu kia thế nào rồi đấy nó do một tay lão cương biệ dậy dỗ ra cùng lắm chiêu trò ra phết đây thấy B vô cậu đặt ở ngay bên cạnh Bạch Cường ngầm hiểu còn chuyện gì đó mà quy bất quy muốn giấ diếm để cũng không hỏi thêm nữa lúc này quy bất quy viết một đơn thuốc cho người tới hiểu bốc thuốc trước tiên phải chỉ thường cho đại yêu đã Sau khi dược liệu được mua về đầy đủ Ông già bắt đầu bận rộn chỉ thương cho Bách Cương Cứ như thể đã quên mất chuyện của tàu thạch đầu rồi vậy Bách vô cầu nhìn mà không khỏi sốt ruột Thầy Bạch Cương đã được băng bó xong xuôi đắp thuốc kỹ càng Tên thổ lỗ mới nói với cha ruột nhà mình Ông già, ông đây nhìn ra rồi nha Không tìm được tàu thạch đầu Nên cha coi như nó đã chết rồi đúng không Chà không để mặt nó Thì cũng phải để mặt lão yêu vương chứ Đi ra ngoài chạy mấy bước Đứng ngoài đường gọi mấy tiếng Cũng coi như đã hết lòng hết dạ quan tâm giúp đỡ rồi Nhớ cha bây giờ Thì tính là gì Đồ rùa ra rụt cổ Con trai ngốc Người thì biết cái chó gì Quỳ bất quỳ thản nhiên rửa tay Sau đó mới tiếp tục giảng dài Cho thằng con trai nhặt nhà mình Tao thành đầu khôn khéo hơn người nhiều Đã biết cách dẫn họa về lại chỗ này Cứ chờ mà xem Ước chừng sáng mai sẽ có tin tức Đúng như suy đoán của ông giả Sáng sớm hôm sau Mặt trời vơm mọc Người hầu trong trình vương phủ Đang quét tước dọn dẹp trước cửa Thì nên thấy có một phong thư Dán trước cổng chính Vội vàng đem tới chỗ trình rào kim Làng trình cũng không mở thư ra xem Mà vội vàng giao tới tay cha mình Trước mặt tất cả mọi người và yêu Quy bất quy mở bức thư ra liền thấy trong thư là dòng chữ siêu vẻo Của tàu thạch đầu Cứu Tào thạch đầu với Ngoài năm chữ đó ra Thì trên tờ giấy không còn gì khác Quy bất quỳ đọc xong Đưa bức thư cho ngô miễn Nằm nhận tóc bạc chỉ liếc nhìn Chứ không cầm lấy Sau đó ông giả lại đưa cho quảng trị Và trình giáo kim từng người xem thư Chỉ con nằm chữ Thế này là có ý gì Trình giáo kim hiếp mắt Nhìn cha nuôi của mình Sau đó lại nói Kể cả là bắt cóc tấm tiền Thì cũng phải cho biết làm thế nào Để chuộc người chứ Thứ này thì hay rồi Chẳng nói gì cả chính là thế đây Để chúng ta biết tao thạch đầu Đang nằm trong tay bọn chúng Nhưng lại không nói bọn chúng đang ở đâu Phải làm thế nào mới chịu trả người Quý bất quý cười tùm tim Nhìn ngô miễn đang đứng bên cạnh Tiếp tục nói được dù có thể nào đi nữa thì hiện giờ nhóc Tào Thạch Đầu cũng đang bình an vô sự. Thế thì chưa chắc đâu, lúc này nhang nhẩm Tam lên tiếng, hôm nay là một bức thư năm chữ, ai mà biết được liệu ngày mai có phải là một ngón tay, ngày kia là một cái tay, ngày kia nữa là nửa canh tay của Tào Thạch Đầu hay không, là bất tử. Chẳng phải đám thổ phỉ bắt cóc tống tiền đều dùng chiêu này sao? Thưa vị bọn chúng bắt đi là nhóc nhân sơn đấy. Ai biết liệu bọn chúng có cắt thứ gì trên người tạo thạch đầu ra để bồi bổ bản thân trước hay không. Sau khi biết tạo thành đầu vẫn chưa bị làm sao, quỷ bất quy lại trở về bộ dạng cợt nhả như trước. Ông già cười kha kha, đáp lời nhóng nhẩm tạm. <cười> Thế thì coi coi thường cách người đã bắt cóc tạo thạch đầu quá. Tình hình hiện tại đã có lời cho bọn chúng. Việc gì phải ép chúng ta sốt sáng lên làm gì? Để lúc đó, xung đột xảy ra. Cá chết lưới rách. Tổn thất chính là bọn chúng thôi. Bạch vô cầu đột nhiên lên tiếng. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Trên thư chẳng biết gì cả. Mua đưa tiền chuột công chẳng biết phải đưa như nào. Quyên bất quỳ cười kha kha Chỉ trả lời đúng một chữ. Chờ. Lại ba ngày nữa trôi qua. Lúc chạm vàng tối... Quảng gia của trình vương phủ Đến tìm lão vương gia nhà mình lấy từ trong ống tay áo ra một bức thư Cần đình nọt đưa cho gã rồi nói Sáng nay tấm tàu đi mua thức ăn Phát hiện thứ này trong rổ Thư được giấu bên dưới thức ăn Tấm tàu lại không biết chữ Nếu không phải ta phát hiện sớm Thì bức thư này đã bị bà ta đem đi nhóm lửa rồi Trình giáo kim cầm lấy bức thư Lướt nhìn một cái Sau đó nói với quảng gia Đê, bỏ hết mấy vị trưởng bối trong nhà đến đây. Cơ nói là bức thư thứ hai đã được gửi đến, mời bọn họ đến trung đường. Ngoài những vị trưởng bối của Trình Giáo Kim, Bách Cương và Quảng Trị nghe tiếng, cũng cùng nhau đi tới trung đường. Quỳ Bất Quỳ vẫn là người đầu tiên nhận lấy bức thư. Ông giả bảo giác đọc to cho mấy người và yêu trước mặt cùng nghe. Mấy người ngô miễn Quỳ Bất Quỳ. Để tình hồi trước nhân sâm bọn ta Đã nói đỡ cho các người vài lời Hay ý đẹp trước mặt yêu vương ra ra Cứu nhân sâm bọn ta một lần này đi Lệ môn đổ lần trước Nhân sâm bọn ta giao cho ngô miễn ra Mấy ngày nữa Sẽ có người đến lấy Nhân sâm bọn ta ở bên này Ăn uống no say Mọi người không cần lo lắng Có điều thư kia không được chậm trễ Nó liên quan bật thiết đến cái mạng nhỏ Của nhân sâm bọn ta Câu từ trong thư Rõ ràng đều là lời lẽ của Tào Thạch Đầu Chỉ là chữ viết đang ngay ngắn hơn nhiều Vừa nhìn là biết không phải chữ do nhóc nhân sâm viết ra Đọc xong thư Quy Bất Quỳ đưa lại cho mấy người Quảng Trị và Bách Cương xem Đại yêu đọc xong thư Liếc nhìn ông già nói Chẳng phải người nói Tào Thạch Đầu Không đưa gì chúc của tiên yêu vương cho người sao Lời thế này lại là thế nào Quy Bất Quỳ cười khả khả nói Trong thứ có câu nào nhắc tới di chúc hả? Ngộ miễn, người nói cho bọn họ biết Tao thành đầu, đưa cho người cây gì? Thứ mà nhóc nhân sâm kia đưa cho ta Chính là di chúc mà cương biển Để lại cho bách vô cầu Ngộ miễn hoàn toàn không thèm phối hợp Làm hỏng bất tính toán của ông già Trong khi quý bất quý đang hối hận Muốn phát điên lên được Nằm đẹp tóc bạc lại chỉ vào ông già nói tiếp Nếu muốn thì cứ việc hỏi ông già này Ta đưa cho ông ta rồi Lâu này Ánh mắt của tất cả mọi người Đều đồ dồn vào quy bất quy Ông già cười khổ một tiếng lên nhìn ngô miễn đẩy bất đắc dĩ nói <cười> Người đang nói cây đó hả Ông già ta nhớ ra rồi Chẳng phải là di chúc Mà lao cương biện để lại cho ông giả ta sao Chỉ là một bức thư thôi Trong thực cảm dặn ông già ta Chăm sóc thật tốt cho tân yêu vương Nếu trên yêu sơn xảy ra chuyện Thì ra mặt rút một tay Rõ ràng là Di chúc viết cho ông giả ta cơm mà Sao lại nói là Viết cho con trai ngốc cờ chứ Ông già vừa nói Vừa ra sức nhảy mắt với Ngô Miễn ra hiệu cho y dù lòng từ bi Đừng nói lung tung nữa Bạn cường không tin lời Quy Bất Quý Quay phát sang nhìn Ngô Miễn hỏi Quy Bất Quý nói có thật không vậy Ngồi bên dùng ánh mắt Đặc trưng của mình nhìn Đại Yêu Trả lời Ta không phải người viết Di chúc Di chúc cũng không viết cho ta Người lại hỏi ta có thật hay không Từ bao giờ mà quan hệ của ta và người Tốt điều vậy chứ Tinh tỉnh ngô miễn vẫn luôn cổ quái như vậy Để cả vị đại yêu này Cũng chẳng làm gì được y Để thấy nàm nhân tóc bạc Không bác bỏ lời ông già nói Vậy cô coi như y ngầm thừa nhận rồi Bạch cường lại quay sang Đó với quý bất quý Vậy di chúc tiên yêu vương Giao cho người ở đâu rồi lấy ra chuộc tàu thạch đầu về đi Lúc cẩn thì ăn sẽ phải lấy ra Di chúc ở ngay trên người ông giả ta Quy Bất quý vỗ ngực Sau đó lại nói tiếp Có điều bây giờ Chưa phải lúc lấy ra Khi nào trao đổi tạo thạch đầu ông giả ta Tự biết đem ra Chuyện Di Trúc được viết cho Quy Bất Quỳ Bạch Cường hoàn toàn không tin Nhưng dù sao hiện giờ Bọn họ vẫn đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền Không thể trở mặt với ngô miễn Quy Bất Quỳ được Hơn nữa, trong lòng Bách Cương cũng lo lắng rằng Trong gì chúc Lão Cương biện nhắc tới thân thế khác của Bách Vô Cầu Đối với đoạn ký ức mở bịt ấy Bạch Cương cũng không muốn nhắc lại Cuối cùng đại yêu dứt khoát ra vờ hồ đô Hiện giờ đại cục trên yêu sơn đã ổn định Chỉ cần tạo thành đầu bình an quay về Những chuyện khác đều không quan trọng Mọi người tưởng rằng bức thư thứ ba sẽ nhanh chóng được đưa tới Không gần đoán cái đã hơn 10 ngày trôi qua Mà vẫn chưa thấy động tính gì. Khi nhóm người và yêu ở đây bắt đầu sốt ruột. Suy diễn lung tung thì một ngày nọ. Vợ ăn xong bữa trưa. Quả giả đang sai người hầu quét tước phòng ăn. Thì bất ngờ phát hiện. Ở chỗ ngồi của Quý Bất Quý. Có một bức thư. Bức thư này bị nét bên dưới bầu diệu. Ngồi bên Quý Bất Quý. Vợ mới ăn trưa xong. Rồi rời khỏi không lâu. Thì phát hiện bức thư ngay trên bàn của đại tu sĩ. Quả giả không dám chậm trễ. Vợ đi đưa cho Trình rào kim. Đang hầu hạ các vị trưởng bối uống trà nói chuyện Ở trung đường Nghe bẩm rằng Phát hiện một bức thư trong phủ của mình Lại còn ở ngay chỗ ngồi của quy bất quy Chính trình rào kim Cũng thấy vô cùng kinh ngạc Lập tức cho tập trung tất cả kẻ hầu người hạ Từng dọn dẹp trong phòng ăn Sau khi mọi người dùng bước chưa đến Một khi chưa điều tra rõ ràng Bức thư này xuất hiện được thế nào Thì bọn họ đều không được đi đâu cả Thôi bỏ đi Đừng làm khó bọn họ Người ta đang thị uy với chúng ta đấy Mục đích chính là Khiến chúng ta không biết bức thư xuất hiện như thế nào Nếu chúng ta điều tra được chuyện này Từ chỗ đám người hầu Thì tao thạch đầu Đã không bị bắt đi ngay trước mặt Bao nhiêu người như thế Quyền bất quỷ ngăn cản trình giáo kim Đồng thời mở bức thư ra Vẫn đọc to trước mặt nhóm người và yêu Giờ tí đêm nay Lấy Cả bức thư chỉ vòn vẹn 5 chữ Nhưng dòng chữ này vừa nên là biết Do một người có thủ pháp cao siêu viết ra Nét chữ cứng cáp mạnh mẽ Hoàn toàn không thua kém Các danh họa thư pháp lúc bấy giờ Ba bức thư Do ba người khác nhau viết Nó là giờ từ đến lấy Là không nói lấy được thế nào Lấy bằng cách nào Quyền bất quỳ chuyển bức thư sang Cho mọi người rồi nói tiếp Bức thư thứ ba Không phải do Tào Thạch đầu viết Cũng không phải cách nói chuyện của nó Thú vị rồi đây Vừa nói Ông già vừa lấy bỏ cái túi vải nho nhỏ Từ trong ngực áo ra Đã lên bàn trà ở bên cạnh rồi nói Đây chính là thứ Dùng để đồ lấy tạo thành đầu Không biết các người có ai có hứng Nhìn thử hay không Quỷ bất quỷ đã sớm có chuẩn bị Nhưng sau khi lấy túi vải ra Lại không có ai dám đến lấy Món đồ ở bên trong ngô miễn Đã từng xem qua Nên tất nhiên không xem lại Quang trị là người tu hành Chuyện không liên quan đến mình Hắn rất ít khi nhúng tay vào Nên cả Bạch Cường cũng không hề có ý định Qua đó nhìn thử xem sao cười như thế hắn không nghe thấy quý bất quý Nói gì cả Vẫn thờ ơ lạnh nhạt Nằm nghỉ trên ghế giữa của mình Lâu này bạch vô cầu mạnh dạn đi tới tên thổ lô không kiêng để ai cả Cứ thế vào cái túi vải ra Lấy một tờ giấy viết đầy chữ là chữ Ở bên trong ra Tìm mì đi một lượt rồi nói Ta người Ai đọc cho ông đây nghe với Ông đây không biết nhiều chữ cho lắm Ông giả ta đang nói rồi đây Đây là những gì Lao cương biện phó thác cho ta Trước khi chết Quy bất quỳ cười kha kha Nhận lấy thư trong tay bách vô cầu Rồi đọc lên thành tiếng Bất quỳ ngô huynh Câu này chính là gọi Cha người ta đây Đại nạn của ta sắp tới Đại vị yêu vương Chuyển cho Bách Vô Cầu Quỳ Bất Quỳ nói một chàng dài Nội dung đều là lão cương biển khi còn sống Nhờ vào Quỳ Bất Quỳ Để tình nghĩa cho con mấy lâu với Bách Vô Cầu Mà quan tâm chăm sóc cho yêu vương kế vị lời lẽ nói ra Không chút sơ hở Bách Vô Cầu cố tình đếm xem Ông già nói tổng cộng bao nhiêu chữ Ông già đọc xong Tên thổ lỗ cập bức thư lên đối chiếu lại số từ một lượt Sau đó mới gặt đầu nói Không sai Số chữ ông giả cha đọc ra Bằng với số chữ trên thư Cha nói xem có mọi bức thư thế này thôi Có gì đâu mà phải lừa ông đây Hiếm khi thấy thằng gốc nhà người Nhanh trí như thế Quyên bên quy nói rồi Lại bảo bức thư vào trong túi vải Sau đó tùy tiện đặt lên trên bàn Lúc này mới nói tiếp Đồ đã chuẩn bị xong Liệu có chuộc được tạo thành đầu về hay không Thì phải xem tạo hóa của thằng nhóc đấy rồi Rất lời Ông già quay sang nói với Trình Giáo Kim Tô này cho người hậu Ở trong phủ của người nghỉ nửa ngày Ai có nhà ở Thành Trường An Thì về nhà ngủ Không có nhà ở đây Thì cho bọn họ tới quán trọ ở Tạm Người thì cứ ở bên cạnh ông giả ta Bởi tối nếu xảy ra chuyện Đã có ông trẻ Và các ca của người ra mặt rồi Hiện giờ Giáo Kim ngươi Cũng không còn thân thể trường sinh bất lão Ông giả ta lo nhất Chính là người đấy Sống chết có số giàu sang do trời Con trai nghĩ rất thoáng Trình giáo kim cười ha hả Xoay người nói với quản gia Đi đưa người trong phủ ra ngoài cả đi Bao gồm cả người luôn Không được để ai ở lại Ít điều gì Cũng nên giữ lại vài người hầu hạ điện hạ Và các vị tiên trường ăn uống chứ Quản gia nhìn mấy người và yêu Trong sành một lượt Cười nịnh nọt rè dặt nói tiếp Ta và các đầu bếp sẽ ở lại Sau khi hầu hả các vị dùng bước tối xong sẽ đi Người còn không biết xấu hổ Nhắc tới đầu bếp hả Không đợi Trình dạo kim lên tiếng bạch vô cầu ở một bên Đã nói với lão Trình à, Ông đây đã muốn phản nàn đầu bếp nhà các ngươi từ lâu lắm rồi Quán đi quần lại Cô nghe chỉ có bằng nấy món ăn Cứ lặp đi lặp lại mãi tối hôm qua ngoài một tô thịt dây là món mới ra Chẳng phải đồ ăn và dùng hết ngày hôm trước đó sao Đồ ngon cũng không làm được món gì ra hồn Bảo cái tên đầu bếp vô dụng nhà các ngươi Mau đi đi Lần này đi rồi Cũng khỏi cần về nữa Người anh em mà Hôm nay mộ tổ nhà ngươi tỏa khói xanh đấy nhá Là nước ca ca Thể hiện cho ngươi xanh Có biết long trùng thao thiết không Ca ca ngươi Học được bản lĩnh của nó đấy Trình giáo kim Thân là vương gia Về chuyện ăn uống thế nào còn phải làm theo quy củ. Mặc dù những gì các ăn đều là sơn hào hải vị, nhưng thức ăn càng cao cấp thì cách chế biến lại càng đơn điệu, không chỉ bạch vô cầu, chính trình giảo kim, cậu muốn ra ngoài quán rượu ăn, chứ không muốn về nhà ăn đồ ăn đầu bếp nhà mình nấu. Thế là tất cả người hầu trong trình vương phủ, bao gồm cả quản gia, đều được cho phép rời khỏi nơi này theo yêu cầu của quy bất quý. Lúc quản gia rời khỏi Còn khoản luân cổng lớn Trình Vương phủ từ bên ngoài. Từ giờ đến giờ tí vẫn còn lâu. Bạch Vô Cẩu ồn ào đòi tới nhà bếp chuẩn bị đồ ăn tối. Trình Kim và nhóc Nhậm Tang đùa giỡn đi theo làm phụ bếp. Quang Trí đỡ Cường quay về phòng nghỉ ngơi. Quý bất quý tới nhà bếp hóng hớt. Nguyên bỏ tòa chung đường rộng lớn, chỉ còn lại một mình Ngô Miễn ngồi trên ghế. Y lấy trong áo cuốn minh nhân chí, mà ngoài y ra chẳng ai đọc được lẫz dạ tầng trang nghiên cứu nghiền ngẫm trên cái bàn cách y khoảng hơn 2 chưởng là cái túi vải bên trong cất gì chúc của yêu vương. Nam nhân tóc bạc ngồi đợi ở trung đường ước chừng 2 canh giờ. Mãi đến khi sắc trời sẩm tối, từ phía phòng ăn vọng tới tiếng gọi của Bạch Vô Cẩu. "Bảy món mặn, ba món canh. Ông đây hỏi các ngươi đã phục hay chưa?" Em trai ngốc, "Rồi sao ngươi cũng không sống thêm được mấy năm nữa." Lại hết rượu ngon trong kho của ngươi dàn đây. Đồ ăn ngon thế này mà không uống chút rượu nào. Ngươi có xứng anh em với ông đây không? Ông trẻ, mau qua đây nếm thử tài nghệ của ông đây, còn lâu mới tới giờ tế. Ngai tiếc bạch vô cầu gọi, ngồi cất mình trí đi, sau đó chậm rãi đi về phía phòng ăn. Từ đầu đến cuối, làn đen tóc bạc không hề liếc nhìn túi vải lấy một lần, cứ như thể đã hoàn toàn quên khuấy mất ở đó. Còn có thứ đó Khoảnh khắc ngồi miễn rời khỏi trung đường Trên sàn nhà chính Bất ngờ xuất hiện một cái bóng màu đen cái bóng chậm rãi kéo dài Biến thành hình dạng như một cây khe hẹp Sau đó Khe hẹp đột nhiên bỏ ra Để lộ bên trong là một cây trỏng mắt đen thôi Nhìn chăm chăm vào túi vải Mà Quy Bất Quy để lại trên bàn Nó nhìn một lúc Rồi lại nhắm mắt Chậm dãi biến mất trên sàn nhà Cùng lúc đó, ngồi bên đằng đi trên hành lang rất tới phòng ăn Khoe miệng của nam nhân tóc bạc hơi cong lên Dùng ngươi điệu đặc trưng của mình thì thầm Để xem ngươi có thể nhịn được bao lâu Lát sau, ngồi bên đi tới phòng ăn Lâu này, trên bàn đã xếp đẩy những món ăn bách vô cầu vừa mới làm xong Trước đây vị yêu vương này, từng theo long trùng thao thiết, học hỏi mấy ngày Hiện giờ mặc dù bản lĩnh của hắn Vẫn chưa được một nửa so với thao thiết Nhưng ít ra Thì đồ ăn hắn nấu Ngon hơn đầu bếp trong nhà trình rào kim nhiều Ông giả Chả lấy cái chân giò kia qua đây Chả đâu có ăn thịt uống rượu Ngồi gần chân giò như vậy Làm cây rẻ Bạch vô cầu vừa tháo tạm dề xuống Vừa nói với nhóm người và yêu Đem thử tay nghề của yêu vương tan đi Không phải ông đây mạnh miệng chứ Phải nói là Phần mộ của mấy đời tổ tiên các ngươi Mới được ăn đồ ăn Do yêu vương ta đây làm đấy Ông đây sợ là tổ tiên nhà các ngươi Cũng không chịu nổi phúc khí lớn như vậy đâu Ăn xong bữa cơm này Nhớ về xem mộ tổ nhà mình nhìn một chút nhé Có bị đứt hay sụp gì đó Thì còn biết đường tu sửa Chào trai Người ơi cứ chém gió đi Trong lúc Bách vô cầu nói chuyện Trong nhậm Tam đã xé Một miếng thịt chân giò bảo vào miệng nhai nhồm nhoàm. Thằng nhóc ăn uống dầu mỡ dính đầy trên miệng, Vợ ăn vừa nói với quy bất quy ngồi bên cạnh. "Là bất tử, bảo bối của người vẫn còn ở trong chung đường đấy, không sợ bị mất sao? Cẩn thận buổi tối người tới trao đổi tạo thạch đầu đến đây, Người lại không lấy ra được thứ gì đây nha. Đám người đó mà nổi giận sẽ đem nó đi hầm canh gà đấy." "Đều thế thì âu, cũng là ý trời, những gì có thể làm" Ông giả ta đều đã làm. Tào thạch đầu không quay về được. Coi như đó là đại nạn của nó. Không thể oán trách ai được. Ông già vừa nói. Vừa tự rót cho mình một ly rượu. uống xong mới nói tiếp. Kể từ sau khi vấn thiên lâu chủ. Và nguyên dương đền tội. Đã bao nhiêu năm rồi. Không gặp phải chuyện thế này. Ông giả ta thậm chí còn hơi phối hợp. Với cái người đã bắt cóc tào thạch đầu đi ấy chứ. Lâu này, trình rào kim được quảng trị hậu tống Đang ôm theo một vò rượu lớn bước vào Ngờ lấp giấy rán Rồi mở lấp lá sen đầy kín miệng vò ra Hương rượu thâm lừng Tràn ngập toàn bộ phòng ăn Lao trình bưng vò rượu lên lần lượt rót cho các vị trưởng bối ga đường đường là một vương gia Từ nhỏ đến lớn Kể cả là đối đãi với hoàng đế Cũng chưa đồng nhiệt được như thế này Kế đó, ngoài trừ quê bất quy Đặt tích cốc Chỉ uống hai ly rượu lấy lệ Tất cả mọi người và yêu còn lại Đều ăn uống thả cửa Ăn sạch sẽ chút thức ăn bách vô cầu nấu ra Không để sót lại chút gì Hơn phần nửa Đều rơi vào hết trong bộ bách vô cầu Nhóc nhậm tam cả Giữa bữa uống hết vò rượu kia Bách vô cầu còn đích thân Đi theo em trai ngốc của mình Vào kho bưng thêm hai vò rượu ngon ra Tiệc tùng cơm nước xong xuôi mấy người và yêu lại quay về chung đường ngồi chờ. Trình giáo kim đích thân nấu trà cho mọi người giải rượu. Sau đó, mọi người ở trong chung đường thảo luận về chuyện tạo thành đầu, xui xẻo bị người ta bắt cóc. Tiền thề đoán xem, người bắt cóc nó có thể là ai. Hiện giờ xem ra, kẻ cùng lúc liên quan đến cả Ngô Biễn Quý Bất quy và Bách Vô Cầu cũng chỉ có hai tên, Lục Vô Kỳ, quy Trần. Sau đó, mọi người lại tiếp tục bàn tán xem Sau khi bắt được hai tên này Thế nên trả đũa như thế nào Thời gian chậm chậm trôi qua Đào mắt một cái Trên đường bên ngoài vương phủ Đào vọng tới tiếng phu canh gõ kẻng Bà hồi kèn Báo hiệu đã đến giờ tí Bà tiếng này khiến nhóm người và yêu Không hẹn mà cùng nhìn sang túi vải Đặt trên bàn Sau đó, ảnh mắt của tất cả mọi người Đều trở nên kinh ngạc Tôi vào bên trong để di chúc của yêu vương Đã không cánh mà bay Lúc ăn cơm tối xong quay về Anh ấy đều nhìn thấy túi vải Vẫn còn ở trên bàn Nó bị lấy đi từ bao giờ Mà không ai phát hiện ra Tính cả nam đen tóc mạc ngô miễn Sau khi phát hiện túi vải đã biến mất Người có phản ứng mạnh nhất Chính là bách vô cầu Tân yêu vương vừa phát hiện ra liền chạy tới ngó nghiêng xung quanh Cái bàn một lượt rồi nói Sao lại thế này Do ràng lúc nãy túi vải còn ở ngay đây Ông đây vẫn luôn nhìn chăm chăm nó Bị mất từ lúc nào thế Ông giả trả nói rõ cho ông đây xem nào Còn chưa đủ rõ ràng nữa sao Đã bị cái người bắt cóc tàu thạch đầu Đem đi mất rồi Hắn có thể bắt một thằng nhóc to béo trắng trèo Đi ngay trước mặt chúng ta Thì lại đi một cái túi vải đó Có gì mà đáng ngạc nhiên cơ chứ Mặc dù quy bất quy nói chuyện Có vẻ thản nhiên Nhưng ông giả cũng vẫn có chút khẩn trương Mà đi quanh tại chỗ một vòng Có thể lặng lẽ Lady Di chúc của yêu vương Ngay trước mặt cả đống người Tức là cũng có thể lây mạng bất cứ ai Trong số bọn họ Từ bao giờ mà lục vô kỵ và quy trần Lại có bản lĩnh lớn như vậy Đi quanh một lượt mà vẫn không thấy có gì khác lạ Quỳ bân quỳ liền đứng tại chỗ hô lên với không khí Đều người đã lấy đồ đi Thì có phải cung đền trả nhóc nhân sâm lại không Người có giữ nó lại cũng vô dụng Lại nói Dù sao cũng đã giao thủ bao nhiêu lần rồi Cho dù người không lộ mặt Ông giả ta cũng biết Hai đứa các người là ai Khỏi cần chiêu Giết người diệt khẩu Phải không Lục vô kỳ Quy trần Bất kể quy bất quỳ Có kêu gọi thế nào Cũng đều không nhận được hồi đáp Bất đặc dĩ Nhóm người và yêu chỉ có thể Chờ đến tận khi trời sáng Mà vẫn chẳng thấy tạo thạch đầu được thả về Tạo thành đầu chưa quay về Nhưng quản gia và đám người hầu Trong trình vương phủ Đã lục tục trở lại Dù sao thì nơi này Cũng vẫn là vương phủ Không có bọn họ làm việc thật sự rất phiền phức Trình giáo kim liền lệnh cho quản gia Sai phái đám người hầu Mặt tay vào thu dọn quét tước trong ngoài Nếu không được đến trung đường Quay giày gã và các vị tiên trưởng Thầy đã sắp tới giờ ăn trưa Mà vẫn chưa thấy bóng dáng tạo thành đầu đâu Bạch vô cầu bực bội, bắt đầu chửi um lên. Cả người đã lấy đồ đi rồi. Tại sao vẫn chưa thả nhóc nhân sâm lại cho ông đây? Có tin ông đây, dẫn trăm vạn yêu binh yêu tướng. Tân yêu vương, đang mắng say sưa, thì quản giác đột điên xuất hiện trước cửa chung đường. Thầy bạch vô cầu đang chửi động. Ông toàn lướng lự, vào không được, mà đi cũng không xong. trình giáo kim nhìn thấy trên tay quản gia, cầm một bức thư liền với tay gọi lại, nói... Không phải đã bảo các ngươi, đừng có chạy sang bên này sao? Trong tay ngươi cầm cái gì đây? Quản gia cười định đọt đi tới trước mặt Trình Dạo Kim, đưa bức thư đang cầm trên tay cho gã, Mi Ân đồng thời nói: "Lúc đầu bếp chuẩn bị nấu cơm chưa, thì tìm thấy thứ này trong mớ thức ăn." Tả Không dám tự ý mở ra, mà đờ ngày đến cho lão. Ông ta còn chưa nói hết lời, Trình Giạo Kim đã được bức thư trên tay cho cha nuôi của mình. Lao trình đoán được bức thư này Do ai viết Gà cũng không dám tự ý mở thư Ngay trước mặt tất cả mọi người quy Bất quy mở thư ra Bên trong có hai tờ giấy Ông già đọc to nội dung Trên một trong hai tờ giấy đó quy Bất quy Nhân Sơn bọn ta cầu xin ngươi Đừng đùa nữa Bảo lấy cái thứ kia ra đi Cái mạng nhỏ của Nhân Sơn bọn ta có đang nằm trong tay người ta đấy Người ta nói rồi Cho dù thứ đồ đó bị mất thật Hay giả vợ bị mất Thì cả người cũng phải lấy nó ra Hạn đến giờ tí đêm nay Để bọn họ không lấy được đồ Thì sang mai sẽ đưa canh gạ hầm nhân sâm Tới cho các người Mặc dù chữ viết trên thư Không phải do chính tay tạo thành đầu viết ra Nhưng quê thư lại có chữ ký của nó Ít nhiều thì điều này Cũng cho thấy nhóc nhân sâm Vẫn còn sống trên đời Sau đó ông già lại tiếp tục Lấy tờ giấy thư hai ra đọc lên Bất quy ngô huynh Người tinh kế hết lần này đến lần khác Ta khó mà đối phó nổi Nên được tôi này vẫn không lấy được Di chúc của yêu vương Thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác Lục vô kỳ Đọc xong hai lá thư Quy bất quỳ lại như thường lệ Đưa cho những người và yêu còn lại đọc một lượt Mạnh vô cầu không biết chữ Nói thẳng với cha ruột của mình à, Ông giả Người ta vốn muốn lấy cái túi vải kia Chuyện là sao chứ Có phải cha lại dở trò gì không Nếu người mà giải thích được cho ông giả ta biết Chuyện là thế nào Ông già ta sẽ gọi người là cha luôn đấy Quỳ bất quỷ bối rối Nhìn con trai nhặt nhà mình Ông già thở dài rồi lại nói tiếp Tối hôm qua Tất cả mọi người đều ở đây Mọi điều còn mắt nên chăm chăm như vậy Ông già ta có cơ hội ra tay không Con trai ngốc à Người nghĩ kỹ mà xem Sau khi rời khỏi phòng ăn quay về đây Có lúc nào chàng người tới gần Cái bàn đó hay không hả Vậy tại sao cái túi vải lại biến mất Lâu này nhóc nhậm tam cũng thỏ lại gần Thằng nhóc nhảy lên Cái bàn tối hôm qua đặt túi vải Đột nhiên nó nghĩ ra chuyện gì đó Nhẹ nhàng vô chán mình một cái rồi nói Nhân sân bọn ta hiểu rồi Ngoài lục vô kỵ và quy trần ra Thì vẫn còn kẻ khác nhắm tới di trúc Tối hôm qua Trinh bọn chúng đã lấy trộm túi vải là bất tử Ngoài hai anh em lục vô kỵ ra Còn có kẻ nào có hứng thú với di trúc này không Có lẽ là đám con trai Của tiên yêu vương Còn có mấy tên lão thần Vẫn dục dịch làm phản đấy Bạch Cường đột nhiên lên tiếng tiếp lời Thấy tất cả mọi người và yêu Đều hướng mắt về phía mình Đại yêu dừng lại một chút Rồi nói tiếp Còn hai vị đại phương sư Rồi cả từ phúc đang ở ngoài biển Tất cả bọn họ đều tò mò về di chúc Của tiên yêu vương Cả nữ hoàng đế trong thành lạc dương cũng vậy Cả người cho rằng bà ta Không bận tâm đến chuyện này sao Bạch Cường Người đang kể hết một lượt Nhưng người có thể kể rồi đấy Người nói xem Có cách nào khoanh vùng đối tượng hay không Bạch Bồ Cầu gái đầu sồn sột, sột Lại quay sang nói với Quý Bất Quý Thôi ông giả cha nói đi Nhất định là cha có thể đoán được Là kẻ nào làm Nếu nói trên đời này Có ai quỷ kế đa đoan Ông đây chỉ phục mỗi cha ruột của mình thôi Coi người đang khen ông giả ta. Quỷ bất quỷ bất đắc dĩ cười một chút. Tiếp tục nói. Có điều lúc nãy. Người cũng nghe thích ca ca người nói rồi đấy. Cho dù cha ngươi đây. Làm yêu nhiều kế. Để cũng không tài nào ngờ được. Trời đầy vẫn cho rằng. Chỉ có hai tên lục vô kỳ. Quy trần bây cho. Bây giờ mới biết phía sau. Vẫn còn kẻ khác. là bất tử. Thế bây giờ phải làm sao? Mặc dù bình thường tạo thành đầu. Cứ hãy ức hiếp nhân sân bọn ta. Để cũng đâu thể trơ mắt Điên thằng nhóc kia bị đem đi hầm gà được chứ Lâu này Nhọc nhậm tàm cũng tỏ ra lo lắng Trước đây nó cứ cho rằng Đã có người như ngô miễn quý bất quý ở đây Nhất định có thể cứu được tàu thành đầu ra ngoài Bây giờ mới thấy Mọi chuyện càng ngày càng dối rắm Tình hình tiếp theo Phát triển như thế nào Vẫn còn chưa biết được Cậu không phải hoàn toàn Không có cách nào Thứ mà lục vô kỳ muốn Chỉ đơn giản là di chúc Mà lão cương biện để lại cho thằng ngốc Để công chờ nói nhất định Phải là bản di trúc Do đích thân yêu vương tự tay viết Nói đến đây Quyện bất quỷ đi tới trước án thư Cầm một cây bút lên Chấm đầy mực nước Sau đó chép lại nội dung di trúc của yêu vương Lên tờ giấy trắng dài bốn thước Mà ông già từng được đọc Không mất bao lâu Quyện bất quỷ đã viết xong di trúc Lâu này Trình Giạo Kim cũng đã lệnh cho quản gia chuẩn bị sẵn một cái hộp ngấm, đặt bản di chúc và quy bất quý chép ra vào trong, ga cẩn thận đầy đắp hộp ngấm rồi nói với nhóm người và yêu ngô miễn quy bất quý. Cả về trưởng, tự nhiên là không ổn rồi. Lại như tối hôm qua, thì sáng mai lục vô kỵ sẽ đem canh hầm gà Sẽ đem canh hầm gà tạo thành đầu đến đây thật đấy Quyền bất quỳ nói rồi Định thần nhận lấy hộp gấm từ trong tay trình giáo kim Ông giáo vốn định giao cho ngô miễn canh giữ Nếu thầy nàm đơn tóc bạc Không có ý định nhận lấy nó Thế là cũng không để cho ngô miễn Có cơ hội cả khỉa Xoay người nhét luôn hộp gấm vào tay thằng con trai nhặt Bách vô cầu nhà mình Tân yêu vương cầm lấy hộp gấm Quyền bất quỳ tiếp tục dặn dò Con trai ngốc Hiện do tinh đầu giao cả cho người đấy. Đã đến tôi này, bảo người đưa cho ai thì người cứ việc đưa cho người đó là được. Sau đó, công dâng đồ tối hôm trước, trình giạo kim lại cho giải tán quản gia và đám người hầu trong phủ ra ngoài một lần nữa. Chỉ có điều đêm nay, Bạch Vô Cầu không có tâm trạng nấu nướng gì nữa, lao chỉnh lại cho đầu bếp chuẩn bị vài món ăn đơn giản trước khi đi. Ai đó bỗng thì xuống bếp ăn tạm là được. Sắc trời đà mắt đã sầm tối. Rồi dần dần trôi tới nửa đêm Trong trung đường Không còn cảnh tượng giống như tối hôm qua nữa Ngoài trừ Bách Vô Cầu không nhịn được Muốn chửi đồng vài câu Nhưng người và yêu còn lại Hầu như đều không nói năng gì Ánh mắt của mọi người Điên trăm trăm hộp gấm trên tay Bách Vô Cầu Hết chương 380 Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay Hồi sau có nội dung gì Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sau nha